có khả năng liên quan tới Trung Nguyên. Hơn nữa, tấm bản đồ này hẳn có liên quan tới quốc vận của Đông Doanh và Đại Đường. Bí mật đó là gì? Liệu Vũ Điền Trân Cung khi đến gặp Trường Sinh thì có tiết lộ bí mật đó hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của bộ truyện Trường Sinh và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. chương sinh, chương 246. Cửu biệt trùng phùng. Đại đầu đã từng cho Thích Huyền Minh đặt lên một cái ngoại hiệu, gọi hắn là chân chó hòa thượng, chỉ vì vào ngày nghe gia luận võ chọn rể, Thích Huyền Minh lên đài, trong tay có cầm lấy một cái chân chó đã luộc. Thích Huyền Minh tuy là người trong Phật môn, nhưng lại thoải mái tùy tính, cho dù bị Thiếu Lâm tự đuổi ra khỏi sơn môn, Cũng không có giảm bớt Lần này tại ám hương lâu Bị ngã nhào Hắn liền có nhiều quẻ hoài Quẻ hoài tự nhiên không phải liên lụy Không ít tiền bạc Mà là đạo hạnh của mình Không sâu Tuệ nhãn không rõ Chưa thể chân chính làm được Tứ đại dai không Sẽ còn là bị thế tục ân tình ràng buộc liên lụy Bị người khác chất vấn Đúng là làm cho người ta cảm thấy căm tức Mà so với bị người khác chất vấn, càng làm cho người căm tức chính là tự mình chất vấn mình. Thích huyền minh lúc này nên ở vào trạng thái như vậy. Hắn hoài nghi mình cùng với nam tử thế tục không có gì khác biệt. Trưởng sinh vốn cho là muốn cùng hắn qua loa trò chuyện vài câu liền tiến tới công đường làm việc. Thấy tâm tình của thích huyền minh trở nên ủe hoài, liền lưu lại phòng của hắn khuyên giải trần an. Mặc kệ đạo lý đối nhân xử thế hay là lịch duyệt kiến giải, trường sinh khả năng không bằng với thích huyền minh. Bất quá, có một chút hắn so với thích huyền minh lợi hại hơn, đó chính là cẩn thận thăm dò, chảy vuốt đầu mối. Thích huyền minh từ đầu đến cuối xoắn suýt, mình không muốn để cho người khác chiếm hữu nữ tử kia, đúng là một loại biểu hiện có dấu tâm tư. Muốn thích huyền minh bình thản tâm cảnh. Ổn định lại cảm xúc, biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất Chính là giúp hắn bỏ đi ý niệm này Trường sinh không nói với Thích Quyền Minh Người không phải thánh hiền, ai cũng có thể vượt qua Cũng không nói cái gì mà Người trẻ tuổi, huyết khí, phương cương ngẫu nhiên cảm xúc bất ổn, cũng hợp tình hợp lý Nói như vậy, ngang với việc đã chắc chắn Thích Quyền Minh quả thực có lỗi Hắn bắt lấy mấu chốt nhất một điểm Cười hỏi thích huyền minh tại ám hương lâu lúc nện tiền, trong đầu suy nghĩ là mình và nữ tử kia kiều diễm, triền miên tình hình, hay là nữ tử kia bị những tên nam nhân xấu xa, xâm phạm. Nếu là cái trước, thích huyền minh quả thực là đã động phàm tâm, hẳn là khắc sâu tự kiểm điểm. Nếu là cái sau, vậy liền hoàn toàn không cần thiết xoán suýt, bởi vì thích huyền minh thuần túy là xuất phát. Từ thiện tâm Trường sinh nói xong Tiếp huyệt minh lập tức đưa ra khẳng định Minh xác trả lời chính là cái sau Đó không phải người đi sự tình Chỉ là phát đi thiện tâm Trường sinh rời ghế đứng dậy Xoay người hướng về phía cửa Ta còn có công vụ cần xử lý Không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao Qua một đoạn thời gian ngắn Ngựa sư đai bổ khoái Đều muốn ngoại phái công sai Người cần nắm chắc thời gian Hào hảo đều giáo bọn hắn Kẻo sau khi ra ngoài Ngay cả mấy tên sơn tặc thổ phỉ Đều đánh không lại trưởng sinh nói hởi hợt Nói xong cũng đẩy cửa mà đi Đây cũng là hắn cố ý hành động Dùng cách này Để giảm bớt áp lực tâm lý của Thích Huyền Minh Thích Huyền Minh lúc này Rất là giống Với nghe trí giả nói một buổi Hơn hẳn đọc sách 15 năm Trường sinh đi Hắn cũng đình chỉ ngồi xuống Đi ra ngoài đốc thúc Đám bổ khoái của Ngự sử đài luyện võ Trường sinh đi đến góc rẽ Quay đầu nhìn thoáng qua Phát hiện tích huyện mình đã đi ra ngoài Liền biết mình khuyên giải có tác dụng Kỳ thực Khuyên người là một sự tình cực kỳ nghiêm túc Chẳng những muốn từ đối phương kinh lịch sự tình hoàn toàn thấu hiểu, đồng thời phán đoán chính xác. Lại vẫn phải đứng tại lập trường của người trong cuộc mà nghĩ những điều mà hắn muốn. Đúng người liền có thể khuyên người, nhưng phần lớn người cũng sẽ không đi khuyên người. Nếu đều là tự cho là đúng, khuyên đến cuối cùng, chẳng những không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giải thích được chỗ khó hiểu, còn làm cho đối phương Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Càng phát ra xoắn suýt Rời khỏi nơi ở của Thích Quyền Minh Trường sinh theo thường lệ Đi tới công đường của ngựa sử đài Tại chỗ xử lý chính sự Mặc dù buồn tẻ dơm già Công vụ vẫn phải xử lý Đối với chuyện này Trường sinh không có cảm giác Đang lãng phí thời gian Sống uổng tuổi tác Bởi vì buồn tẻ không thú vị Mới là sinh hoạt diện mục thực sự Buồn tẻ không thú vị Mang ý nghĩa yên ổn bình tĩnh Cũng không thể mỗi ngày Xảy ra bất chắc Mỗi ngày gặp được biến cố Cuộc sống như vậy Không phải khẩn trương thú vị Mà là khoa trương táo bạo Trong lúc trường sinh đang làm việc công Thì Dương Khai tan chiều trở về Cùng trường sinh qua loa báo cáo Vào chiều một chút tình huống Rồi tự mình quay về chỗ luyện khí Hắn tập luyện Chu thiên thần công Mặc dù huyền diệu phi thường Lại không giống với trường sinh hỗn nguyên thần công Có thể tự hành thổ nạp Muốn tăng lên linh khí tu vi Chỉ có thể mỗi ngày luyện khí Chuyên cần không ngừng Xử lý sau ngựa xử đài công vụ trường sinh cưỡi ngựa đi hộ bộ Hôm nay vừa mới kê biên tài sản Ảm hương lâu Được 8 triệu lượng bạc Liền trên bàn công văn đã trồng chất như núi Đều biết hộ bộ có tiền Đều đến đòi tiền Trưởng sinh đem hộ bộ tả hữu thị lang Kêu đến cùng nhau thương nghị Nói là thương nghị Kỳ thực chủ yếu là bởi vì Hai người hiểu khá rõ tình huống Có chút điều trưởng sinh không hiểu Cũng có thể hỏi thăm hai người Về phần cuối cùng Đánh nhịp vẫn là do hắn Tự mình định đoạt Cũng không phải hắn ngang ngược cản rỡ Càn cương độc đoán Mà là các triều đại đổi thay đều là như vậy. Mặc kệ là nha môn gì, chủ quan đều nắm giữ quyền uy tuyệt đối. đến lúc cơm trưa, trường sinh liền tại hộ bộ ăn uống. Buổi chiều giờ mùi, xử lý xong công vụ, liền cưỡi ngựa rời đi. Bất quá, trường sinh chưa có trở về ngựa sửa đài, mà là cưỡi ngựa từ cửa Tây đi ra khỏi thành, dục ngựa phi nước đại, làm sâu sắc tình cảm. Giữa mình và hắc công tử Sau đó lại tới chỗ không người Diễn luyện một trận võ nghệ Linh khí tu vi của hắn Có thể tự hành tăng lên Nhưng võ công chiều thức Chỉ có thể tự diễn luyện Võ công thứ này Không có tối cao Chỉ có cao hơn Lúc ra chiều Không có nhanh nhất Chỉ có càng nhanh hơn Trong lòng còn có tự mãn Dừng bước không tiến Đúng là tối kỵ của luyện Võ Gậy dài trăm thước vẫn tiến lên Mới là đăng phong tạo cực chi đạo Tới gần trạm vạn tối Trường sinh cưỡi ngựa trở về Trên đường gặp phải Mấy tên lái buôn ngựa đang cưỡi ngựa vào thành Liền nghĩ đến Muốn vì đám người đại đầu Chuẩn bị tốt nhất tọa kỵ Mấy người bọn họ Cưỡi hồ ngựa mặc dù không tệ Nhưng cũng không coi là lương câu Ngày khác nếu là kết bạn đi xa Bốn người tọa kỵ khẳng định theo không kịp hát công tử Kỳ thực không chỉ là ngựa Đám người cần chuẩn bị rất nhiều thứ Thừa dịp lúc tại trường An Khoảng thời gian này luyện tập võ nghệ Tăng lên linh khí tu vi Trường sinh mặc dù không cần vất vả luyện khí Lại cần nghiên tập pháp thuật Mà dư nhất và thích nguyện minh Đều là người trong Phật môn Bên trong cũng có pháp thuật Hàng yêu trừ ma Thần thông giống vậy Bất quá Hai người có vẻ như Cũng không biết Tốt nhất Có thể giúp đỡ hai người Tìm tới Phật môn bí tịch Hàng yêu Phục Ma Nếu không Ngày sau lúc du tàu Kiều Châu Tứ Hải Gặp được yêu tà quỷ mị Bản thân mình Ngay cả người trợ giúp Cũng không có Dưới hoàn cảnh yên ổn Đối với 5 người mà nói Vô cùng chân quý Mọi người Bao gồm hắn đều cần tăng lên thực lực cùng trưởng thành. Trường sinh nguyên bản vốn muốn đi Thái Bình Khách sạn một chuyến nhưng lúc này mặt trời đã ngả về Tây. Vũ Điển Trân Cung lúc nào cũng có thể đến Ngựa Sử Đài. Lo lắng sẽ lỡ hẹn với Vũ Điển chân Cung. Trường sinh liền cưỡi ngựa chạy về Ngựa Sử Đài. Trường sinh sẽ thổi sáo. Trước đây Vũ Điển chân Cung đã từng đưa cây sáo cho hắn. Sau khi trở lại ngựa sử đài Liền xuất ra cây sáo bắt đầu thổi Hắn thổi Chỉ là khúc bình thường mục đồng Sở dĩ không có thổi Đầu cố hương Mùa xuân sang có hoa anh đảo Cũng không phải thời gian lâu dài quên đi Mà là thủ khúc kia Rõ ràng là từ khúc đông doanh Mà trường an rất nhiều người Có kiến thức Vạn nhất nghe được hắn thổi đông doanh từ khúc Sẽ hoài nghi Hắn có mang hai lòng Thông đồng với ngoại quốc Vũ Điển chân cung Khả năng nguyên bản liền ẩn thân ở phụ cận Trường sinh thổi sáo không lâu Ngoài cửa liền chuyển đến âm thanh xé gió Trường sinh đẩy ra cửa phòng Vũ Điển chân cung Từ góc tường đi ra Lần này nàng xuyên không phải là Y phục dạ hành Mà là quần áo bình thường Mà trường an nữ tử hay mặc Trường sinh nghiêng người đưa tay Vũ Điển Trân Cung nhìn xung quanh Rồi mới bước nhanh vào nhà Trứng sinh vào nhà đóng cửa Trong nháy mắt Nghĩ đến lần trước ngây tần y Khi tới gặp được trương mặt trong phòng Xuyên nữa phát sinh hiểu lầm Vì để tránh hiểm nghi Liền không có đem cửa phòng đóng chặt Mà là hơi khép hờ Lưu lại một đường kẽ hở Xa cách trùng phùng Vũ Điển chân Cung xúc động vô cùng Vui vẻ ra mặt Trên dưới giò xét Trường Sinh Tứ Sư tỷ Trường Sinh cũng cười Trường Sinh Ngươi thực cao lớn Vũ Điển chân Cung đưa tay ước lượng giáng vóc của Trường Sinh Tứ Sư tỷ Ngươi cũng càng đẹp Trường Sinh vừa khích lệ Cũng là ăn ngay nói thật Vũ Điển chân Cung lớn lên rất là xinh đẹp Bất quá Mỹ Mạo của nàng cùng với Trương Mặc Nghe Thần Y có nhiều khác biệt Trương Mặc Mỹ Mạo Mang theo thoát tục tiên khí Nghi tấn y mỹ mạo Thì mang theo rảnh giang quý khí Mà Vũ Điền chân Cung mỹ mạo Thì là thân thiện ôn hòa Đối với trường sinh ca ngợi Vũ Điền Trân Cung có vẻ Hơi không có ý tứ Bất quá Nàng cũng chưa che giấu sự vui vẻ của bản thân Đưa tay sờ mặt Thật sao? Đúng vậy Trường sinh cười gật đầu Vũ Điển Trân Cung mặc dù hình dạng cùng với nữ tử trung thổ không có khác nhau Nhưng là cẩn thận quan sát Ngôn hành cử chỉ bên trong vẫn là mang một chút đặc thù của đông doanh nữ tử Trường sinh, ta một mực rất nhớ các ngươi, nhất là ngươi Vũ Điển chân Cung nói Tứ Sư tỷ ngươi có phải vội đi hay không? Trường sinh nói Nếu như ngươi không vội trở về, ta định mời ngươi ăn cơm Ngươi bây giờ là triều đình quan viên Nếu bị người khác nhìn thấy Ngươi đi cùng ta Sẽ khiến cho ngươi rất nhiều phiền toái Vũ Điển Trân Cung nói Không sợ, đi Ta mời ngươi ăn được Trường sinh cười nói Hắn biết bên người mình Khẳng định có hoàng thượng nhãn tuyến Cùng với việc che che lấp lấp Chẳng bằng quang minh chính đại Lấy biểu hiện mình nội tâm bằng phẳng Vũ Điển Trân Cung Cũng không có cự tuyệt Đi theo trường sinh ra khỏi phòng Vì làm nổi bật Sự tôn trọng đối với Vũ Điền chân Cung Trường sinh không có mang nàng Đi thiên môn Mà là trực tiếp mang nàng Từ cánh cửa lúc trước rời đi Trên đường gặp được thuộc hạ Cũng không có tận lực trốn tránh Hai người đi bộ Tới Yến Tân Lâu Vừa đi vừa nói Trường sinh ý giảng ngôn lược Đem những sự tình ngày đó Sau khi hai người tách ra Nói cho Vũ Điển Trưng Cung biết Mặc dù cố gắng đạt tới Ý giảng ngôn lược Nhưng sự tính kinh lịch của mình quá nhiều Thẳng đến lúc Tới Yến Tân Lâu Mới đại khái nói xong Yến Tân Lâu trưởng quỹ Cũng nhận ra trưởng sinh Thầy hắn đi tới Lập tức ân cần Thỉnh đi tầng cao nhất nhập tọa Sở dĩ đối với hắn khách khí như vậy Cũng là có nguyên nhân Trước đó không lâu Khánh Dương chú quân Chạy tới Trường An bán côn thép của ba đồ lỗ Về sau lại chạy tới Yến Tân Lâu mua rượu Vì cha tìm anh mối Đại đầu đã từng tới Yến Tân Lâu Đại đầu mặc dù là người lùn Quan uy lại lớn Ngày đó suýt nữa đêm Yến Tân Lâu đám người đều bắt đi Trải qua sự việc này Yến Tân Lâu cũng coi như là nhận rõ tình thế Đối với ngự sử đài Kính sợ có thừa Trường sinh xin miễn trưởng quỹ hào ý, chỉ đi vào tầng 3 một căn phòng nhập tọa. Sau khi vào nhà, thuận miễn căn dặn, hỏa kế để một chút thông thường cơm canh. Sau đó, liền cùng Vũ Điển Trân Cung tiếp tục nói chuyện, cáo chi tình hình của ba đồ lỗ Lý Trung Dung, Trần Lập Thu ba người thời gian gần đây. Biết được tình cảnh của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, Vũ Điển Trân Cung có nhiều sầu lo. Nàng tuy là người đông doanh tới đại đường Mưu Sinh Nhưng cũng biết triều đình lợi hại Lý Trung Dung và Trần Lợi Thu Hai người cùng triều đình chính diện đối nghịch Giữ nhiều lành ít, tình cảnh đáng lo trưởng Sinh cũng rất muốn biết Vũ Điển chân Cung tình hình gần đây Liền mở lời hỏi Vũ Điển chân Cung cũng nói rõ sự thật Kỳ thực, thời điểm đám người ly biệt Người đông doanh tại đại đường Đã không được hoàn nghênh Triều đình bắt đầu khu trục các nàng Vũ Điền Trân Cung Sau khi thoát hiểm Đầu tiên là giấu mình một đoạn thời gian Sau đó Liền tìm được những người đông doanh khác Tới đại đường Mưu Sinh Muốn đi thuyền về nước Nhưng chưa từng nghĩ tới Bên trong đông doanh lại phát sinh biến cố Nguyên bản chấp chính triều đình Bị Tân Triều thay thế Tân Triều cho bọn hắn hạ đạt Nhiệm vụ mới để nhóm các nàng ở lại đại đường chấp hành nhiệm vụ. Nghe xong lời của phụ điển chân cung, Trưởng Sinh lông mày co chặt. Tứ Tư Tỷ, bọn hắn để các người chấp hành nhiệm vụ gì? Tìm kiếm đồ vật trong truyền thuyết Trường sinh, chương 247, y hạ gia tộc Đồ vật trong truyền tuyết, trường sinh nghi hoặc lặp lại Ừ, vũ điển chân cung nhạy gần đầu Trường sinh không có nói tiếp Cái gọi là đồ vật trong truyền tuyết khẳng định là một đồ vật niên đại phi thường xa xưa Người đông doanh tại đại đường cương vực để tìm đồ so với trộm cắp không có gì khác biệt Thấy trưởng sinh khẽ như mày Vũ Điển chân Cung hiểu sai ý Chỉ coi là hắn đang tức giận Mình nói không hết Tận lực dấu giếm Liền vội vàng mở miệng nói tiếp Ta cũng không biết đồ vật trong truyền tuyết Đến tựa cùng là cái gì Bọn hắn biết Ta đối với người Hán rất là thân mật Cho nên rất nhiều chuyện quan trọng Không để cho ta biết Như lời ngươi nói Bọn hắn ám chỉ là ai Trưởng sinh thuận miệng hỏi lại Cho dù biết mình nói trường sinh có thể sẽ không cao hứng. Vũ Điển Trân Cung vẫn không có dấu diếm, cũng chưa từng nói láo. Hai trăm năm qua, bên trong đông doanh hướng đường chiều điều động rất nhiều người đông doanh tới đại đường mưu sinh. Có ít người thành tài trở về nước, cũng không ít người lựa chọn tiếp tục lưu lại trung thổ. Ngoại trừ các đời người đông doanh tới đại đường mưu sinh, bọn hắn còn phải tới rất nhiều đông doanh võ sĩ. Những tên võ sĩ này Cùng với người đông doanh lưu lại trung thổ Là có liên hệ Nghe được lời của Vũ Điển chân Cung Trứng sinh trong lòng đột nhiên run lên Rất nhiều là bao nhiêu Chỉ cũng khoảng mấy nghìn người Vũ Điển Trân Cung trả lời Nhận được lời xác nhận của Vũ Điển chân Cung Trứng sinh tâm tình càng phát ra nặng nề Mấy ngàn người nhìn như không nhiều Nhưng mấu chốt vấn đề Là mấy ngàn người này tất cả đều là võ sĩ Đừng nói đông doanh chỉ là một tiểu quốc nho nhỏ Cho dù là tại đại đường Mấy ngàn người tập võ cũng là con số kinh người Đông doanh hưng sư động chúng như vậy Nói rõ đối với đạt được món đồ vật trong truyền tuyết Là tình thế bắt buộc Nhưng vào lúc này đồ ăn đã bưng lên Trưởng sinh tạm thời đè xuống nghi hoặc trong lòng Mời Vũ Điển chân Cung dần dần nhấm nhát. Nếu như không biết Vũ Điển chân Cung là người đông doanh, có lẽ còn không phát hiện ra được cái gì. Mà sau khi biết nàng là người đông doanh, liền có thể phát hiện ra nàng trên thân có nhiều khía cạnh khác với người đường chiều. Thái độ rất là khiêm cung, lễ tiết cũng vô cùng chu toàn. Mặc dù trường sinh không có biểu hiện ra cái gì, nhưng Vũ Điển chân Cung... Lại có thể phát giác ra được hắn có tâm sự Cũng có thể đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì Trường sinh, ngươi yên tâm Sư phụ ngày đó dạy bảo ta một mực ghi nhớ trong lòng Ta tuyệt đối sẽ không làm sự tình lệ oán trả ơn Càng sẽ không đối địch với ngươi Tứ sư tỉ, trường sinh ngẳng đầu nhìn nàng Các người đêm qua xâm nhập long ngục của đại lý tự Là cần làm chuyện gì? lấy một vật, Vũ Điển chân cung cởi xuống eo túi, từ trong đó lấy ra một cây châm. Thấy Vũ Điển chân cung chủ động lấy ra cây châm, Trường Sinh rất vui mừng, bởi vì Vũ Điển chân cung cũng không biết, hắn tối qua thấy được nàng lấy đi chính là cây châm này. Vũ Điển chân cung chủ động đưa ra, nói rõ căn bản, nàng cũng không muốn giấu giếm hắn. Chính là cây châm cài tóc, trong này hẳn là có giấu một phần địa đồ. Vũ Điển chân Cung đem cây châm đưa về phía trường sinh. Hẳn là trường sinh nghi ngờ nhận lấy cây châm. Vũ Điển chân Cung gần đầu. Đúng vậy, cây châm cải tóc này xuất xứ từ y hạ gia tộc. Y hạ gia tộc là tạo vật thế gia nổi danh nhất của đông doanh chúng ta. Cây châm cải tóc này có dấu diếm cơ quan, chỉ có người của y hạ gia tộc mới có thể mở ra được. Trừng sinh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ Ngược lại chăm chú nhìn kỹ cây châm trong tay Cây châm này kiểu dáng cùng với cây châm trung thổ Đại khái là giống nhau Chỉ bất quá, hơi thô sơ, giản lược Lại có chút nặng tay Cẩn thận tìm tòi hồi lâu Mới từ trên thân châm và mũi châm Phát hiện ra được một đạo cơ hồ ẩn ẩn Không thấy vết ngấn Các người tối hôm qua liền lấy được cây châm này hay sao? Trường sinh mở miệng hỏi Sau khi cầm tới cây châm Các ngươi vì cái gì không có lập tức đưa nó đi Đại lý tự bốn phía điều tra Vì lý do an toàn Chúng ta liền không có nóng lòng rời khỏi thành Vũ Điển chân cung Nâng chén uống nước Buông xuống chén xong lại lần nữa nói Y hạ gia tộc nhân khẩu không nhiều Phải đi trung thổ Chỉ có y hạ đại lang Và y hạ quang tử Chúng ta cũng là hôm nay mới biết Y Hạ Đại Lang tối hôm qua đã gặp chuyện bỏ mình Trước mắt có thể an toàn lấy ra địa đồ Chỉ có Y Hạ Quang Tử Cho nên chúng ta chỉ có thể một lần nữa Xông vào lao ngục Cứu ra Y Hạ Quang Tử Y Hạ Quang Tử Chính là nữ tử Tóc cắt ngang chán mắt to hay sao Trường sinh thuộc miệng hỏi lại Đúng vậy Vũ Điển Trinh Cung gần đầu Đối với trường sinh nói ra hình dạng Của y hạ quang tử Nàng còn có chút ngoài ý muốn Điều này nói rõ Tối hôm qua nhất cử nhất động của nàng Đều bị trường sinh nhìn ở trong mắt Trường sinh không có hỏi Y hạ quang tử Đã am hiểu tạo vật Lại vì cái gì không có tự hành vượt ngục Bởi vì giống như loại người Am hiểu cơ quan tạo vật Thường thường không có mấy võ công Và linh khí tu vi Dù sao Mỗi người tinh lực là có hạn Ai cũng không có khả năng Mọi sự đều giỏi Ngắn ngồi trầm ngâm Trường sinh lại lần nữa hỏi Cây châm vì cái gì trong tay ngươi Tối hôm qua Cùng ngươi đồng hành có hai nam tử Bọn hắn vì cái gì không hướng ngươi yêu cầu Bởi vì bọn hắn biết Ngoại trừ y hạ quang tử Ai cũng mở không ra cây châm kẻ tóc này Cho nên Cây châm ở trong tay ai Cũng không trọng yếu Vũ Điển Trân Cung trả lời Ta muốn biết bên trong cây châm này Cất giấu là địa đồ gì Trường sinh gọn gàng rứt khoát Người biết ta sẽ không phản đối Nhưng là cây châm cái tóc này Chúng ta mở không ra Vũ Điển Trân Cung lắc đồ nói Y hạ gia tộc Chẳng những am hiểu tạo vật Còn am hiểu súng đạn Nếu như cưỡng ép bằng ngoại lực Rất có thể sẽ phá hư địa đồ bên trong Chầm ngâm qua đi. Trừng sinh mở miệng hỏi. Các ngươi chuẩn bị lúc nào lại xông vào lao ngục của Đại Lý Tự. Mặc dù cùng trường sinh ở chung thời gian không có dài Vũ Điển Trinh Cung lại tin tưởng phẩm hạnh và cách làm người của hắn. Biết hắn tuyệt đối sẽ không hại mình. Liền tự như nói thật nói. Đêm nay canh bốn thời gian. Vậy là còn có hai canh giờ. Trường sinh nhanh chóng suy nghĩ. Trường sinh Ngươi biết ta sẽ không quên ân mà cắn trả thương tổn tộc nhân của ngươi Vũ Điển Trương Cung nói Ta cũng biết ngươi bây giờ thân cư cao vị Cũng không muốn ngươi khó xử Nếu như ngươi có vẹn toàn đôi bên biện pháp Hãy nói ngay, ta sẽ nghe ngươi Ta biết, trưởng sinh gật đầu nói Ta bây giờ biết ngươi là như thế nào suy nghĩ Ngươi là lo lắng như thế nào đối đãi tấm bản đồ này hay sao Ngươi dám chỉ là cái gì? Vũ Điển trên Cung hỏi lại. Ngươi cảm giác các người, người đông doanh nếu như tìm được đồ vật trên địa đồ có thể hay không sẽ đối với đại đường sinh ra nguy hại. Trường sinh hỏi. Vũ Điển trên Cung nghe vậy liền thở dài. Thấy nàng như vậy? Trường sinh tâm lý chắc chắn. Nếu như đồ vật trên địa đồ không đối với đại đường sinh ra nguy hại mà đó là Đồ vật vô cùng cần thiết Của người đông doanh Ta sẽ không ngăn cản các người đoạt được nó Vũ điển chân cung Nghe vậy có nhiều cảm kích Trưởng sinh suy nghĩ Rồi mở miệng nói ra Người xem như vậy có được hay không Cây châm này tạm thời giao cho ta Ta sẽ nghĩ cách tìm người Đem nó mở ra Mà kệ ta có thể hay không mở ra được Trước canh 4 Ta đều sẽ đem cây châm trả lại cho người Có thể, Vũ Điển trên Cung gật đầu. Chúng ta liền ở tại phiến dân cư phía bắc của Đại Lý Tự. Phiến dân cư góc đông nam phương hướng có một gốc cây hoa lớn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi ngang qua đó. Ngươi chỉ cần đem cây châm cải tóc phòng tới dưới tán cây hoa là được. Được rồi, ta sẽ đem cây châm cải tóc phòng tới dễ cây chính nam phương vị, kể sát với rễ cây, cắm trên mặt đất, lộ ra một nửa. Trưởng sinh bổ sung Vũ Điển chân Cung cật đầu Người sớm trở về đi Trưởng sinh nghiêm mặt nói Canh bốn thời gian Ta sẽ phải người đi long ngục hỗ trợ Bảo đảm các người có thể toàn thân trở ra Nhưng các người không cần có ý đồ Cứu đi quang tử Lấy các người võ công và tu vi Cũng cứu không được nàng Chỉ cần đem cây châm giao cho nàng Để nàng mở ra Thầy Vũ Điển Trân Cung mặt lộ vẻ nghi hoặc Trường sinh thấp giọng nói Đến lúc đó Người hãy đem cây châm giao cho đồng hành nam tử Để bọn hắn giao cho quang tử Quang tử mở ra sau đó Người cũng không cần Lại đụng chạm lấy bản đồ kia Trường sinh Chương 248 Địa đồ trong châm Vũ Điền chân Cung vẫn là không biết rõ ý tứ của trường sinh Làm như vậy để làm gì? Để tránh hiểm nghi Trường sinh nói Ta sẽ nghĩ cách tìm người mở ra cây châm Nếu như địa đồ bên trong đối với các người có hữu dụng Mà đối với đại đường không có tổn hại Vậy ta liền sẽ nguyên vẹn trả về Nếu như bên trong địa đồ sẽ làm tổn thương tới đại đường Ta liền sẽ nghĩ cách thay đổi một chút. Trường sinh nó đến chỗ này. Hơi dừng lại. Lại lần nữa nói ra. Nhốt ở bên trong đại lao. Y hạ quang tử. Rất có thể nhìn qua địa đồ bên trong cây châm. Nếu như các ngươi đưa nàng cứu ra. Đến chỗ an toàn. Rảnh giang nhìn kỹ. Nàng liền sẽ phát hiện địa đồ. Đã bị người cải biến qua. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Vũ Điền Trinh Cung bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi hy vọng. Nàng tự mình mở ra, châm cải tóc Nhưng là không kịp xem xét Phân biệt rõ ràng từng tận Lên đem địa đồ giao cho chúng ta Dùng cách này để lừa dối bọn hắn Mà ta cũng chưa từng tiếp xúc qua địa đồ Dù có một ngày bọn hắn phát hiện địa đồ sai Cũng không thể liên lụy tới ta Vũ điển chân cung Sưng hô người đông doanh khác Là bọn họ Mà không phải là chúng ta Khiến cho trường sinh rất cảm thấy vui mừng Đúng vậy Ta phỏng đoán cây châm này Bên trong cất giấu điện đồ Rất có thể là địa điểm ẩn giấu Của món đồ gì đó Mà người đông doanh Muốn cướp đi từ đại đường Ta tin tưởng ngươi Cũng đồng ý với cách làm của ngươi Vũ Đền Trân Cung mặt lộ vẻ xoắn suýt Nhưng bọn hắn dù sao Cũng là tục nhân của ta Không đợi Vũ Đền Trân Cung nói xong Trường sinh liền ngắt lời nàng Ngươi yên tâm đi Ta nhiều nhất sẽ để cho bọn hắn tốn công vô ích Tuyệt sẽ không để cho bọn hắn Theo thân lao đầu vào lửa Được Vũ Điển Trân Cung như chút được cánh nặng Thời gian cấp bách Người về trước đi Trường sinh nói Mặc kệ ta có thể hay không Mở ra cây châm Trước canh 43 3 khác Ta sẽ đem cây châm Phong dưới tán cây hòe Vũ Điển chân Cung Đi theo trường sinh Rời khỏi bàn Đi thẳng hướng cổng Y hạ gia tộc, cơ quan thuật tại Đông Doanh cực kỳ nổi danh Nếu như ngươi không thể mở ra châm cái tóc Thì ứng đối ra sao? Trưởng sinh suy nghĩ rồi mở miệng nói Thời gian kênh 4 Ta lại phái một nữ bổ khoái đi qua Kẻ này là một ni Dùng chính là thanh hàn nguyệt đao Mà ta trước đó đã từng sử dụng Rất dễ dàng nhận ra Đến lúc đó Nếu như nàng hướng ngươi khẽ gần đầu Nói lên cây châm Ta đã mở ra Nếu như nàng hướng người khẽ lắc đầu Đã nói lên cây châm Ta không có mở ra Mặc kệ là loại tình huống nào Người cũng không cần tự tay đem cây châm cái tóc Giao cho y hạ quang tử Để hai người đông doanh khác Đem châm giao cho nàng Đồng thời mở ra Đến lúc đó nữ bổ khoái kia liền sẽ nghĩ cách Cướp đoạt tấm bản đồ Được rồi Vũ Điển trên cung gần đầu Mặc kệ kết quả như thế nào Nửa đêm về sáng hôm nay Ta đều sẽ đi người biết chỗ ở của ta Trong vòng nửa năm Ta chắc chắn sẽ không rời khỏi Trường An Nếu như ngươi có chuyện gì Có thể tùy thời ghé qua Trường An tìm ta Trường Sinh nói Coi như ta rời đi Trường An Cũng sẽ ở trên sàn nhà Chỗ ở hiện tại của ta Khắc xuống nơi ta sẽ đi Vũ Điển Trân Cung trịnh trọng cật đầu Thời gian cấp bách Cũng không cho phép hai người lưu luyến chia tay Trường sinh đưa tay mở ra cửa phòng Cùng Vũ Điển chân Cung xuống lầu Đi đến dưới lầu Hai người phân đi Tây Nam Vũ Điển Trân Cung trở về chỗ ẩn thân Mà Trường sinh Thì trực tiếp mang theo cây châm Tiến tới Thái Bình Khách sạn Thái Bình Khách sạn Đúng là một hiệu cầm đồ 6 vị trưởng quỹ có thể đối với Các loại kỳ quái đồ vật Tiến hành định giá Không có kiến thức rộng rãi Không thể làm được điều này Bởi vì đã là ban đêm Thái Bình Khách Sạn Chỉ có lồ ba trưởng quỹ Tống Tài trực đêm Trường sinh đi đến tìm được Tống Tài Nói thẳng tới chính đề Chúng ta Thái Bình Khách Sạn Có người am hiểu Cơ quan tạo vật hay không trưởng sinh thình lình đặt câu hỏi tổng Tài có chút không rõ ràng cho lắm Nhưng hắn cũng không có hỏi lại Đông ra Ta đối với cơ quan tạo vật có đọc lướt qua Phạm là đồ vật cực kỳ tinh tế Đều là ta đến phân biệt định giá Trường sinh nghe vậy Vui mừng quá đỗi Hắn vốn không muốn làm cho nhiều người biết được việc này Tống tài đối với cơ quan tạo vật Có chỗ đọc lướt qua Cũng không phải kinh động tới trường quỹ khác Trường sinh từ trong ngực Lấy ra cây châm kẻ tóc Đưa về phía tống tài Tống trường quỹ Người xem một chút cây châm này Tống Tài hai tay tiếp nhận Xích lại gần ánh đèn Như mày từng tận xem xét Đông ra Nếu như ta chưa nhìn lầm Cây châm này hẳn là xuất phát từ Đông doanh y hạ gia tộc Thầy Tống Tài Vậy mà đối với cây châm kẻ tóc Thuộc như lòng bàn tay Trường sinh càng phát ra vui vẻ Tống trưởng quỹ Thật sự là mắt sáng như đuốc Người có thể hay không Mở ra cây châm này Tống Tài không có lập tức trả lời Mà là đi tới cửa cài chốt Trở lại bên bàn Đốt sáng lên hai ngọn đèn Mượn ánh lửa sáng người Lặp đi lặp lại từng tận xem xét Xem xét qua lại Đưa sát lộ tài có chút lai động Sau đó lại đưa đến trước mũi Thật sâu hít người Thấy Tống Tài con mày Trưởng sinh rất là khẩn trương Như thế nào Tống Tài mở miệng nói Đông ra Cây châm cải tóc này tổng cộng có 4 tầng. Ngoại tầng chính là một tầng vỏ bạc rất mỏng, chính là trang trí tác dụng. Tầng thứ hai là thật mỏng lá sắt, đổ sắt cách trở ấm dương. Tầng thứ hai dùng sắt chỉ là đề phòng tử khí cao thủ, dùng linh khí cảm giác. Tầng thứ ba chắc là để lân một đá, lân đá thấy gió sẽ cháy, để phòng ngừa có người cưỡng ép phá hư châm cải tóc. Tận cùng bên trong là trống rỗng Dùng để cất giấu trọng yếu văn thư Nếu như mở ra trật tự xuất hiện sai lầm Lân bột đá liền sẽ cùng văn thư hỗn hợp một chỗ Thời điểm mở ra châm kẻ tóc Cũng là lúc văn thư bị thiêu hủy Người nói đúng Có thể hay không đem nó an toàn mở ra Trường sinh truy vấn Không thể Tống tài chỉ vào cây châm mở miệng nói Tương tự đồ vật những năm này Thầy mình khách sạn chỉ từng lấy tới một chiếc Đây là chiếc thứ hai Một chiếc khác là do gia phụ Cùng ông chủ cũ Một chỗ mở ra Bây giờ gia phụ đã qua đời Ông chủ cũ cũng không còn ở trong thành Trường sinh nghe vậy có nhiều thất vọng Người đã có thể Một câu nói toạc ra lai lịch của vật này Chắc hẳn đối với vật này Cũng là có hiểu biết Tống Tài lắc đầu nói Ta chỉ là nghe gia phụ Nói qua đồ vật loại này Đến từ Đông Doanh Trước đây chưa hề tận mắt nhìn thấy Mắt thấy Tống Tài mở không ra Trường Dinh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác Người có biết Trường An Có ai có thể mở ra cây châm này hay không Theo như ta biết được thì không có Tống Tài lắc đầu Cơ quan thuật xuất phát từ mạc gia Thiên hạ cơ quan tạo vật tri thuật Đứng đầu chính là Mạc Gia Đông Doanh y hạ gia tộc Tạo vật chi thuật Cũng là người Đông Doanh Tới đại đường mưu sinh Học nghệ tại Mạc Gia Về sau lại mang về Đông Doanh Đáng tiếc người nhà họ mặc Nam Đinh không vượng Lại ở xa Dự Châu Nhìn Đông Gia lo lắng như thế Chắc hẳn không kịp đi Dự Châu Tìm lấy người nhà họ mặc Chừng sinh nghe vậy Lúc mày co chặt kỹ thuật Lão nhị Lý Trung Dung cũng rất am hiểu cơ quan tạo vật tri thuật. Nhưng Lý Trung Dung ở xa Giang Bắc, căn bản không kịp đến để xin giúp đỡ. tổng tài căn cứ trường sinh vẻ mặt ngưng trọng, đoán được bên trong cây châm này, đồ vật đối với hắn rất là trọng yếu Nhưng hắn quả thực, không có nằm chắc, an toàn mở ra. Chính là muốn làm chủ, phân yêu cũng có lòng mà không đủ lực. Thời gian cấp bách, trường sinh cũng không lo được Quẻ hoài thất lạc Mà là từ trong đầu vội vàng suy nghĩ Trong lát sau Đột nhiên nghĩ tới một chuyện Cây châm trước kia hiện ở nơi nào Không tại khố phòng chương mục Tống tài lắc đầu Loại châm cải tóc này Dùng tài liệu thô lậu Mặc dù hiểm thấy lại không quý giá Thậm chí chưa từng từ trong chương mục Lưu lại ghi chép Ta cũng chỉ là nghe tiên phụ nhắc quà Người mới vừa nói, cây châm kia là lệnh tôn cùng ông chủ cũ một chỗ mở ra hay sao? Trường sinh truy vấn Tống Tài gật đầu Như lời ngươi nói, ông chủ cũ chính là nghe đại nhân Trường sinh hỏi Tống Tài gật đầu lần nữa Trước đó cây châm kia có khả năng bị nghe đại nhân lấy mất hay không? Trường sinh lại hỏi Có loại khả năng này Ông chủ cũ miến yêu cất giữ vật này Tống Tài nói Trường sinh trong lòng lại lần nữa sinh ra hy vọng Ngày đó Hắn từng chịu lời mời của Nghê Chác Đi thư viện Tây Phòng Quan sát được những di vật Mà tiên ăn mày đến từ ngàn năm sau để lại Lúc đó Trong thư phòng của Nghê Chác Có trưng bày đại lượng giá gỗ Bên trên giáo gỗ Tất cả đều là chữ vật hộp gỗ Nếu như tìm tới cây châm kia Ngươi có thể hay không mở ra cây chấm trước mắt Trường sinh hỏi Tống Tài không có trả lời ngay trầm ngâm một lát mới chậm rãi gật đầu Hẳn là có thể Đi, theo ta đi nghe phủ Trường sinh thu hồi cây châm Rời ghế đứng dậy Tống Tài đi theo phía sau Rời đi Thái Bình khách sạn Trường sinh bước đi rất nhanh Tống Tài theo sát phía sau Hắn cũng là có linh khí tu vi Hơn nữa còn không thấp Lúc trước Sở dĩ muốn châm ngọn đèn Chỉ là để nhìn rõ ràng hơn Mà không phải là không cách nào ban đêm thấy vật Nghê Trác mặc dù đã dọn nhà đi Nhưng trong phủ hạn nhân Cùng gia đình toàn bộ lưu lại Tất cả mọi người đều biết Trừng sinh là con rể của Nghê Trác Thầy hắn và Tống Tài đi tới Bội vàng mở cửa để cho hai người tiến vào Khiến trường sinh không nghĩ tới Chính là bên trong Nghê Phủ Còn có hai tên bổ khoái ngự sử đài Trực đêm tuần tra Hỏi qua về sau mới biết được Hai người này đều là do đại đầu phải tới Trước đây Hắn từng để cho đại đầu Phụ trách suy nghĩ của nghe Gia Nghê Gia tòa nhà này Cũng là tài sản của Nghê Gia Đại đầu suy nghĩ Ngược lại là Chu Toàn Lo lắng gặp phải kẻ trộm Liền phái bổ khoái Tới trực đêm trung coi Trường sinh trực tiếp Mang theo tổng tài đi tới Tây Viện Tây Viện có phòng chính Và Đông Sương Tây Sương Lần trước tới phía Đông Sương Có một nữ quân luân nhô Da đen nhánh Mà phía Tây Sương Thì có một tên ngoại tục người Tóc vàng mắt xanh Hai người này đều theo nghe ra đi Tây Vực Lúc này toàn bộ Tây Viện Đều đen kịt một mảnh Trường sinh trái phải nhìn quanh Phát hiện sở hữu gian phòng Đều có ổ khóa Ngay cả nguyên bản không có khóa phòng chính Giờ cũng có ổ khóa, chìa khóa hẳn là ở trong đại sạch, nhưng trường sinh chẳng muốn đi qua tìm kiếm, trực tiếp bẻ gãy ổ khóa rồi đẩy cửa đi vào. Phòng chính ngăn kéo được mở ra một chút, cũng không phải là có kẻ trộm, mà là bị nghe chác mang đi một bộ phận. Cái nào ra gỗ, cái nào ngăn kéo, đặt vào cái gì đều là có sổ sách ghi chép, lúc này sổ sách liền bày ở trên bàn. Đây này Tống Tài hẳn là chưa từng tới bao giờ, nhưng hắn rất hiểu quy củ, cũng không nhìn loạn, đi loạn. Sau khi vào cửa liền dừng bước, rủ xuống lông mày, cúi đầu. Trong phòng có hai cái chậu than, chừng sinh nhóm lửa chậu than, rồi trực tiếp đi hướng về bàn, nhanh chóng lật xem sổ sách trên bàn. Hắn đoán không lầm, trong phòng đồ vật, nghi chắc quả thực có mang đi một chút. Mang đi cái gì? Ở trên sổ đều có viết Sổ sách đúng là căn cứ Ngày thu thập Sớm muộn để đăng ký tạo ra Cây trầm trước kia Thời điểm cất giữ khá sớm Chỉ lật hai trang Trường sinh liền nhìn thấy Y hạ châm cải tóc Trường sinh dựa theo sổ sách bên trên Đánh dấu vị trí cụ thể Liền tìm được ngăn kéo Có chứa y hạ châm cải tóc Kéo ra bên trong Quả nhìn chứng bày Một cây châm giống y hệt Với cây châm Mà có ở trong tay mình Chỉ bất quá Lúc này trong ngăn kéo Cây châm cải tóc đã một phân thành hai Ngoài dữ liệu Trong ngăn kéo còn đặt lấy một chương tường giải Bao quát Cây châm xuất xứ từ tay của người nào Có chỗ thần dị gì Cùng với phương pháp Phá giải và kỹ càng tổ hợp Có tờ giấy tường giải này Chính là không có tồn tài Trường sinh cũng có 7 phần nắm chắc Mở ra châm cái tóc Nhưng hắn không có mạo hiểm Mà là triệu tống tài tới Hai người phỏng theo Cách tường dài mà nghe chắc năm đó viết xuống Chung nhau cân nhắc Chúc lát sau Vô kinh vô hiểm mở ra châm cái tóc Quả nhiên bên trong cất dấu Một quyền tấm lụa rất mỏng Mở ra châm cái tóc sau đó Tống tài lập tức xoay người Hướng về phía cửa đi tới Đông ra Ta đi ra ngoài cửa đợi ngài Không có gì đáng ngại Người không cần tránh hiểm nghi Trường sinh giữ lại Chính là trường sinh mở miệng giữ lại Tống tài vẫn đi ra thư phòng Trường sinh lúc này Đem tấm lụa Thận trọng trải rộng ra Trước hết đập vào mắt Là một hàng chữ nhỏ Khiến cho hắn không nghĩ tới Chính là hàng chữ nhỏ này Vậy mà không phải là văn tự của đông doanh Cũng không phải là văn tự Chữ khải của đại đường Mà là chữ tiểu triện Của tầng chiều nên đại Chữ tiểu triện Hắn cũng có thể xem hiểu Chỉ là cần cẩn thận phân biệt Đợi đến lúc Thấy rõ hàng chữ tiểu triện kia Trường sinh tức thời hít vào Một ngụm khí lạnh Hàng chữ tiểu triện này lại là Kiểu trâu long mạch Diễn dài đồ phổ